Mẹ quen ba trong một tình cảnh ngặt nghèo, phải nói là ba rất yêu mẹ, là người ơn lớn của đời mẹ, nhưng không hiểu sao mẹ cứ không thể yêu được ba. Có thể vì tính tình, sở thích của ba và mẹ khác nhau nhiều quá, nhưng cái chính vẫn là mẹ không thể nào quên được cậu Sơn dù chỉ trong một ngày một giờ. Trích thư của bà Bạch Dân để lại cho con Trước đó một ngày Chiếc pho phân công đen bản số công do ông Tư cầm lái chạy như điên trên đường về miền Tây. Sáng sớm ngày 29 so với Sài Gòn thì các trung tâm dân cư trên đường về các tỉnh đồng bằng còn khá trật tự, chưa hỗn loạn. Các trụ sở chính quyền và doanh trại quân đội vẫn được binh lính bảo vệ dày đặc. Nhưng dễ chợ chiều đã thấy rõ trong dòng người bồng bế nhau chạy xuôi ngược dội dã trên đường với dã mặt đầy lo âu. Đổ ngược lên là những người gốc Sài Gòn làm việc có đồng bằng, chẽ vì hướng Nam là người lục tỉnh muốn đoàn tụ gia đình trong cơn hồng thủy, chỉ duy nhất chiếc xe chở gia đình dân là có một mục đích khác. Chiếc radio transistor National, ba băng ông Thành cầm mở đài Sài Gòn suốt từ lúc lên xe, cho thấy cuộc chiến đang kết thúc dần trong từng giờ. Biên Hòa vẫn cầm cự trong tuyệt vọng, trong khi một cánh quân giải phóng luồn xuống đánh nhau dữ dội. Với lực lượng bảo vệ cầu rạch chiếc vào Sài Gòn, ông Thành cứ lắc đầu chắc lưỡi, lãm nhảm từng lúc như người điên. Sao vậy? Sao vậy? Trời ơi! Sao không ai chặn tôi nói lại vậy? Lính biệt khu thủ đô đâu? Nhảy dù, biệt động, thủy quân lục chiến đâu hết rồi? Sao không phá cầu Đồng Nai? Sao không phá cầu rạch chiếc? Cầu Sài Gòn nữa? Để làm gì vậy ông Minh? Rước tụi nó vô hả? phà Mỹ Thuận kẹt cứng vì dành gần hết công suất cho việc đưa các đoàn công pha chở đầy lính hối hả qua sông tiền, lên tăng cường cho tuyến phòng thủ Long An. Nhờ là xe công vụ của Thứ trưởng Bộ Canh Nông, chiếc pho đen được phần nào ưu tiên, nhưng cũng chỉ qua được phà vào Vĩnh Long lúc hơn 9 giờ sáng, ông Thành đã bình tĩnh lại. Thấy chưa? Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh. Có gì đâu nào? Tướng Nam với tướng Hưng trấn giữ dùng này thì còn lâu việc cậu mới chiếm được. Chạy gần tới Bình Minh, ông Tư chợt thấy hai người lính địa phương quân cầm súng M16 đứng giữa đường dãy xe mình. Ông thận trọng cho xe chạy chậm lại. Nhìn thấy bộ tướng lão đảo, áo phạch ngược và bộ mặt đỏ ké của hai người lính, ông Thành nói Đừng có ngừng lại, họ đang say rượu kia. Chiếc xe giảm số và ào lên lách qua hai người lính, giọt thẳng về phía trước. Đó là hai người lính vừa xong cửa nhậu sáng sớm sau đêm trực ghét và đang muốn quá gian xe về Bắc Bình Minh. Thấy chiếc xe chẳng những không dừng lại, mà còn suýt đâm vào mình, một trong hai người điên tiết chửi thề. Làm phách hả? Anh ta hạ mũi súng xuống và lia luôn một loạt đạn theo chiếc xe. Tay lái ông Tư chợt đảo mạnh, phải cố hết sức mới kèm được chiếc pho. Hỏi lao xuống ruộng, ông la lớn, bể bánh xe rồi. Bị bể ca hai bánh sao. Hai cái mâm sắt theo trớn lướt tới cả xuống đường chát chúa té lửa. Ông Tư phải đạp hết thắng cho xe dừng lại. Từ xa người lính vừa bắn nhìn theo cười ha hả. Đáng đời mày chưa con? Người lính kia còn tỉnh táo hơn kéo tay bạn. Chết rồi, mày bây bắn một chiếc xe bảng số xanh. Chạy đi chứ không ông đại đội trưởng đi ra thấy là mình tiêu. Thấy hai người lính dắt súng bỏ chạy, ông Tư mới dám mở cửa xe bước xuống. Trong xe chỉ có một chiếc bánh dự phòng. Ông phải đón xe bò chạy tới bến phà mua thêm một chiếc nữa để gia đình ông Thành ngồi lại chờ đợi miệt mai. Ráp xong hai cái bánh xe chạy tới Bắc Bình Minh thì phà đã ngừng hoạt động, chỉ dành cho xe quân sự. Do ông tướng tư lệnh quân đoàn bốn và dùng bốn chiến thuật vừa ban hành lệnh giới nghiêm 24 trên 24 ở Cần Thơ. Ông Thành phải xuống xuất trình với công vụ xin được nói chuyện với văn phòng tư lệnh, mất một lúc lâu mới liên lạc được. Mãi đến 10 giờ tối ngày 29 tháng 4, nhà dân mới qua được phà vào Cần Thơ. Mọi người cùng mệt lử, nhưng bà Thành vẫn quyết định cho xe chạy thẳng tới bộ tư lệnh dùng bốn sông ngòi, gần bến Ninh Kiều. Từ xa nhìn thấy cánh cổng của khu căn cứ hải quân mở toan, bà Thành một miệng kêu trời. Xe chạy thẳng vào doanh trại, đến sát bến tàu vẫn không thấy một bóng người. Quang cảnh bừa bãi trong sân cho thấy nơi đây vừa diễn ra một cuộc tháo chạy khá gấp rút và lực lượng dân chúng đến thu dọn của cải cũng đã làm xong nhiệm vụ chỉ còn lại ba món đồ phế thải sức tay gãy gọng và những tờ giấy bay tung té trắng xóa vài chiếc tàu cũ kỹ còn nằm lại có lẽ gì đã hư hỏng gió thổi lồng lộng trên bến cảng quân sự làm lá cờ vàng ba sọc đỏ trên đầu cột cờ giữa sân tung bay phần phật trong đêm một hình ảnh thật trái khoáy vào vào phút này bà thành thất vọng ngồi phờ xuống mặt sân thằng Sáu đi rồi, nó không chịu đợi mình. Họ đâu biết là hồi sáng, khi chiếc xe của họ bị bắn bể bánh, lúc chỉ còn cách bến phà khoảng 5 số, Trung tá Hải quân đổ Cầm đã tiết núi cho chiếc thiết giáp đỉnh của mình rời bến sau cùng, để theo đoàn tàu chiến ra cửa Định An. Lòng trách ông bà Thành không chịu đi ngay từ đêm qua. Dự đoán của ông Thành đã đúng. Từ 7 giờ sáng, theo quyết định của cố dân Mỹ, Đô Đốc Trung Tấn can tư lệnh Hải quân, Đã điện quân lệnh mật từ Sài Gòn đến tất cả các gian đoàn, hải đoàn ở các vùng chuyên hải và sông ngòi còn lại Phải đưa tất cả chiếc tàu còn sử dụng được ra Biển Đông để bảo vệ chúng khỏi rơi vào tay Việt Cộng và chờ xem tình hình diễn biến ra sao Miền Nam thất trận thì họ sẽ đi thẳng về căn cứ Hải quân Subit của Mỹ ở Phi Luật Tân Mỗi chiếc tàu được phép chở tối đa thân nhân của sĩ quan và thủy thủ đoàn trong khả năng có thể Nếu từ đêm qua ông bà Thành đi ngay theo lời dặn của ông Cầm, thì họ đã đến được. Ông Cầm cứ hối tiếc nghĩ vậy trong suốt cuộc đời còn lại của mình, chứ làm sao biết bà chị của ông quả đã cố gắng hết sức mình, nhưng ở đây chính là chuyện số phận. Ông Tư rụt rè hỏi, Bây giờ phải làm sao thưa ông bà? Ông bà Thành nhìn nhau rã rời, mọi hi vọng đã sụp đổ tăng tành. Cuối cùng ông Thành nói, Hay mình về lại Sài Gòn? Dân thoáng mừng rỡ liếc mẹ. Cô đã quá mệt, nhưng nếu bảo lên xe để về lại Sài Gòn ngay bây giờ thì cô vẫn chịu. Nhưng bà Thành quát ngay. Ông điên hả? Tụi nó sẽ bắn ông ngay lập tức. Và bắt con dân lấy mấy thằng phía bên Việt Cộng. Ông chịu không? Mọi người cùng im lặng, lòng nặng trĩu Bà Thành ngẫm nghĩ một chút rồi ngập ngừng. Tôi còn vài người bà con ở Bạc Liêu. Nhưng rồi bà lại im lặng vì nhớ cha mẹ và chính mình đã đối xử quá tệ với những người bà con ấy. Khi cha mẹ bà quyết định bỏ Bạc Liêu để lên Đà Lạt làm đồn điền, họ đã bán hết ruộng đất mà không chia cho người bà con nào. Cha mẹ mất, còn mấy mẫu ruộng hương quả có phần mộ ông bà với Bạc Liêu, bà về cho hốt cốt rồi bán nốt. Coi như bà ôm hết tiền bỏ xứ ra đi, còn mặt mũi nào về? Ông Tư chật lên tiếng. Thôi khuya rồi, ông bà về tạm nhà tôi ở Hiệp Hưng đi. Nhà rộng, chỉ có vợ tôi với bà già ở đó thôi có gì sáng mai có tình hình thế nào thì mình tính tiếp được dành cho cả một trái nhà với bộ gián rộng mùng chiếu để dành còn mới tin sạch sẽ. nhưng cả nhà dân đã trải qua một đêm trằn trọc không sao ngủ được bản tin cuối ngày của đài BBC cho biết suốt buổi chiều cho đến tận giờ phút ấy Tổng thống Ford đã mở một cuộc rút lui bằng trực thăng dẫn lớn nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới để đưa bằng hết những người Mỹ cuối cùng còn lại ở Việt Nam Ra hạm đội bẫy ngoài khơi biển Đông Trong khi quân giải phóng đã vào biên qua ở phương Bắc Và chiếm căn cứ đồng dù ở hướng Tây Các dàng đại bác tầm xa và quả tiễn của họ Đang sẵn sàng trúc cơn sắm xét cuối cùng vào Sài Gòn Sáng sớm, bà Tư bắt gà nấu cháo mời ông bà Thành và dân ra ăn Nhưng hầu như không ai nuốt nổi Không khí làng quê thật tĩnh lặng Một sự tĩnh lặng trong chờ đợi đáng sợ Bản tin sáng sớm của đài va cho hay Người Mỹ đã hoàn tất cuộc tháo chạy trực thân dẫn trước khi trời sáng, và Sài Gòn đang thở những hơi thoi thớp cuối cùng khi xích sắt của các binh đoàn xa tăng quân giải phóng rầm rập lăn tới từ năm hướng. Ông Tư hỏi, thưa ông bà, vậy chắc mình không về lại Sài Gòn? Còn về gì nữa? Ông thành thở dài. Bà Tư súc sắng ông bà và cô ở tạm đây luôn đi, vài bữa nữa coi sao? Chẳng cần phải đợi bao lâu, gần đến giữa trưa là chiếc radio trong tay ông Thành chợt rung lên bần bật, với lời tuyên bố đầu hàng và kêu gọi binh sĩ buông súng của ông Tổng thống vừa nhậm chức chưa được hai ngày. Chiếc đài rơi phịch xuống đất, ông Thành đưa hai tay ôm đầu, tất cả đã sụp đổ. Ông Tư ái ngại nhìn ông bà chủ, chỉ trong một ngày đêm mái tóc ông Thành đã bạc hơn nữa. Đang từ đỉnh cao quyền quý, trong chấp ngán họ đã rơi xuống tận cùng của sự quảng loạn tuyệt vọng. Trước ba nguy cơ không tên đang chờ đợi. Nhìn vẻ cuốn cuồng suy sụp của ông bà Thành, ông Tư thở dài. Chắc ông bà phải ở lại đây một thời gian rồi. Tôi có ý này, xin trình bày với ông bà. Tôi và ông cùng họ Lê. Tên thật của tôi là Lê Văn Đảnh, thứ tư trong gia đình. Ý của ông Tư là ông vốn có một đứa em trai đã được mẹ ông cho hẳn một cô chị hiếm muộn ở Sài Gòn, đem về nuôi từ năm mới lên hai tuổi. Đứa em ấy tên Lê Văn Thảnh, trạc tuổi ông Thành. Giấy tờ khai sinh mẹ ông Tư vẫn còn giữ đây. Cô chị ấy, mà ông Tư gọi là dì Ba Bảnh, sao theo chồng chuyển lên làm công tác dinh điền ở Pleiku. Dĩ nhiên Lê Văn Thảnh phải đi theo. Năm tháng qua nhanh, Lê Văn Thảnh lớn lên vào Sài Gòn học đại học và quay về trên ấy làm giáo sư Anh Văn. Ông lập gia đình, có đứa con gái vào Sài Gòn đi học rồi ra làm sở Mỹ lấy luôn chồng Mỹ. Chuyện không có gì đáng hãnh diện khiến ông Thảnh giấu kín mọi người quen ở Pleiku Nhưng cũng chính nhờ đứa con gái đó mà vợ chồng ông đã được kính đáo đón vào sân bay quân đoàn 2 Theo đoàn cố vấn Mỹ bay vào Sài Gòn rồi vô tòa đại sứ giải thoát Chuyện đó ở Pleiku còn khó ai biết chứ đừng nói dưới hiệp hương này Chỉ riêng ông Tư biết được nhờ ông Thảnh còn kịp tới từ giả Để đưa ông hết số tiền còn lại gửi về cho cha mẹ ruột Mà ông Thảnh chỉ mới biết khi mẹ nuôi ông chết hồi trước Tết, trăng trối lại. Hồi ông vào Sài Gòn học sư phạm, ông Tư đã lên đó làm tài xế, nên dì ba bảnh có giới thiệu hai anh em quen nhau. Trước giờ ông Thảnh cứ tưởng tư đảnh là em bạn dì của mình, không ngờ lại chính là anh ruột. Từ khi lên Blayco năm mới 6 tuổi, ông Thảnh không hề về thăm quê, vì quá xa xôi, lại cứ đinh ninh dì là mẹ ruột. Hàng xóm chung quanh đây bảo đảm không ai còn nhớ. Thôi thì ông Thành cứ nhận là Lê Văn Thảnh, thứ năm, tức năm Thảnh. Tên thường gọi sau khi về ở với cha mẹ nuôi là Thành, làm thầy giáo ở Tuốt Pleiku, trên đường chạy loạn về Sài Gòn đã bị mất hết giấy tờ. Không còn chiếc phao nào khác, ông bà Thành đành chấp nhận giải pháp ấy. Ông tư tỉnh táo bàn. Bây giờ không thể để chiếc xe bản số xanh này ở đây được nữa rồi. Để tôi đưa ra quốc lộ bỏ nó ở đó. Còn ông bà và cô nên thay quần áo cho giống người dân bình thường thôi. Xin ông bà cứ chịu khó ở đây, có gì ăn nấy. Tôi có ông anh bà con đi theo du kích mười mấy hai chục năm rồi. Thắng trận rồi thế nào ông ta cũng về đây nắm chính quyền. Ông ta không biết mặt thằng Năm, chỉ biết chuyện nó được cho làm con gì ba vậy thôi. Ba má nuôi thằng Năm cũng chết hết rồi. Để tôi nói bà già cứ nhận ông là nó, ở tạm qua ngày ngẫm nghĩ thêm một chút, ông Tư nói tiếp. Của cải riêng ông bà cứ cất kỹ đừng lộ ra làm gì. Phụng hiệp này là ngã bảy giao thông đường thủy, ghe tàu rất nhiều. Từ đây ra cửa biển Trần Đề chỉ khoảng 90 số. Chuyện giả mạo này chắc không giấu được đâu. Từ từ rồi ông bà tìm đường đi sau. Từ hướng Cần Thơ tiếng súng dẫn rộ lên trong suốt buổi chiều ngày hôm ấy. Rồi càng lúc càng thưa dần và tắt hẳn vào giữa khuya hai trong những tiếng súng cuối cùng ấy là của hai ông tướng cầm đầu quân đoàn bốn tự kết liễu đời mình, cũng là chấm dứt hẳn chút hi vọng mong manh cuối cùng của ông Thành vào sự kháng cự của miền Tây bất chấp lệnh đầu hàng từ Sài Gòn. Gia đình ông bà Thành lại thêm một đêm trằn trọc tới sáng. Riêng giới dân thì hiện lên đậm nét giữa những nỗi lo âu còn rất mơ hồ, vẫn là gương mặt của Sơn đang chịu cảnh giam cầm trong gục tối. Không biết vào những giờ phút cuối cùng của Sài Gòn đã có chuyện không hay nào xảy ra với anh. Dân biết thiếu ta nào đã bỏ chạy trước nhà mình mấy ngày. Vậy có còn ai trong nhà cảnh sát biết rõ đầu đuôi câu chuyện để quan tâm đến sơn? Trước giờ sụp đổ liệu bọn cai tù có điên cuồng thủ tiêu những người tù chính trị? Sơn bây giờ đang làm gì? ở đâu? Bà nhỏ trưởng ban công an xã hiệp hưng giao mắt nhìn ông thành. Tại sao gia đình ông chạy về đây? Ông thành giờ khúm núm. Dạ thưa cán bộ. Hôm quân đoàn 2 bỏ Pleiku, thế mọi người chạy gia đình tôi cũng chạy. vào Sài Gòn người ta cho ở trại tị nạn chật chội nóng bức quá, mà cơ bộ không xong, tôi đưa gia đình về đây cho yên. Ở Pleiku ông làm thầy giáo à? Dạ phải. Ông dạy cái gì? Dạ dạy sinh ngữ. Sinh ngữ là cái gì? Dạ là ngoại ngữ, tiếng Anh. Bây giờ giải phóng rồi, sao ông không về Pleiku đi dạy tiếp mà đòi ở đây? Dạ... Thưa bây giờ ngành giáo dục thay đổi hết rồi, tôi có về chắc cũng không được cho dạy nữa. Má tôi nói thôi thì tôi ở lại đây làm ruộng để gần gũi bà. Ai nói ông không được cho dạy nữa, chế độ mới sẽ đem lại sự phồn dinh cho đất nước gấp trăm lần thời Mỹ ngụy trường học sẽ mọc lên khắp nơi, ông lo gì không được dạy. Ông Thành chỉ còn biết dạ dạ theo lời dạy bảo của ba nhỏ, anh chăm chú nhìn ông. Ông chạy nạn kiểu gì đến nỗi cả nhà mất hết giấy tờ. Chỉ còn mỗi tờ giấy khai sinh của ông. Nói tôi nghe coi. Ông Thành cố giữ giọng bình tĩnh trả lời đúng theo kịch bản đã bàn bạc cho ông Tư. Thưa cán bộ, gia đình tôi bị một bọn lính điệt động quân cướp hết tài sản trên đường 19 gần đèo An Khê, giấy tay giỏ sách bị lấy sạch, còn sống được là may. Tờ giấy khai sinh còn là nhờ má tôi ở đây còn giữ. Ba nhỏ đẩy tới trước mặt ông Thành một tờ giấy. Anh Tám Khuyên dặn cứ cho ông đăng ký tạm trú, tự tự tính sao, nhưng trách nhiệm của tôi thì tôi phải làm tròn. Nói thiệt, bộ tướng của ông đây có bộ không giống thì giá chút nào. Trước đây, ông ở đâu làm gì tôi sẽ tìm hiểu ra thôi. Ông ghi vô đây địa chỉ nhà của ông ở Pleiku đi. Ông mà nói láo tôi, thì 10 anh tấm Khuyên cũng không cứu được ông đâu. Ông Thành cố bình tĩnh ghi cho xong tờ giấy theo nội dung đã bàn tính trước cho ông Tư. Địa chỉ ghi đúng luôn số nhà Mà ông Thảnh từng cho ông Tư Tự tin chắc còn lâu Anh công an xã này mới mò lên Tới phố núi để kiểm tra ra sự thật Ba nhỏ cất kỹ tờ giấy vào sắc cốt rồi nói Rồi, bây giờ ông ra mời Con gái ông vào đây Thật ra, dân mới chính là người ba nhỏ Quan tâm, dù nàng đã lựa Những bộ quần áo giản dị nhất để mặc Thậm chí bà Tư còn sửa lại Mấy áo bà ba của chính mình Cho cô chủ nhỏ Nhưng ở cái xứ quê mùa này thì cô gái Sài Gòn có nước da trắng muốt vẫn nổi bật trong mắt mọi người ở đây. Đặc biệt là trong mắt ba nhỏ, Hôm Anh đến nhà Tám Khuyên Hội Ý và tình cờ gặp nàng cùng cả gia đình đến chào ông bác họ. Nó cứng vậy thôi trước khi đã biết Lê Văn Thảnh là em bà con chú bác của bí thư xã quỷ Tám Khuyên, ba nhỏ khó thể, không đồng ý cho gia đình ông hồi Hương. Chỉ có điều anh ta tự thấy mình có quyền làm khó dễ đôi chút Chỉ để lấy quy với cô gái đẹp như tiên Nga dáng trần Đã hớp hồn anh ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên Dân coi rúng người khi ánh mắt sắc như dao của ba nhỏ chầm chậm lướt qua Cái áo rộng rinh vẫn không che được tấm thân tròn lẳn bên trong Và màu áo đen chỉ càng làm trắng hơn làn da ngọc ngà của dân Chưa bao giờ ba nhỏ được ngồi gần dân như vậy Chỉ một cái dương tay là có thể chạm được Một mùi thơm kỳ lạ từ người dân nhẹ nhẹ tỏa ra, làm ba nhỏ thấy ngây ngất. Anh nhìn dân và cười ngớ ngẩn. Cô là Lê Bạch Dân, con của ông bà Lê Văn Thảnh. Dân thưa ông, gọi anh là anh ba nhỏ được rồi. Cô dân năm nay 18 tuổi. Dạ đúng ạ. Đang học lớp 12. Dạ. Tại sao cô không học ở Pleiku mà lại vào Sài Gòn đi học? Lời khai này đã nằm trong bàn tính của ông bà Thành và ông Tư. Bộ điệu dân thành thị có dân Thật khó giấu giả lại thật sự con gái thầy giáo thảnh Cũng đã vào Sài Gòn đi học đi làm Và từ đó mới lấy được Ông chồng cô dân Mỹ Đã chuẩn bị trước nên dân trả lời trân tru Họ tỉnh khó vào đại học lắm thưa anh Bà nhỏ nghe Muốn nuốt lấy hai chữ thưa anh Êm như nhung Nhưng vẫn làm tàn Học lớp 12 nói chung là học cái gì Cô nói tôi nghe coi Bản thân ba nhỏ lúc đi theo du kích còn mù chữ, vào chiến khu chỉ được dạy cho đủ biết đọc biết viết và làm được bốn phép tính, nên không thể hình dung lớp 12 được học những gì. Anh chỉ suy nghĩ, lớp 1, lớp 2 đã khó như vậy, thì học được tới lớp 12 chắc không phải người phạm. Vậy mà cô gái đẹp này đã học đến cỡ đó, không biết cô ta có nói dốc với anh không? Dân nhìn chàng trai đầy quy quyền trước mặt, thật tình không hiểu anh ta muốn hỏi gì, nàng ấp úng, Dạ là học lớp 12, năm cuối bậc trung học. Cụ thể là học cái gì? Vẫn chưa hiểu lắm những từ mấy ông cách mạng thường nói như nói chung, cụ thể, liên hệ. Dân chỉ nghĩ hay là ông công an này muốn kiểm tra xem có đúng mình học lớp 12 hay không. Nàng trả lời một mạch. Dạ là học hình học không gian, học lý quá, lượng giác, dạng vật, sinh ngữ 1 Anh, sinh ngữ 2 Pháp, học văn, học triết. Ba nhỏ nghe lùng bùng lỗ tai nhưng cũng cố miễn cười. Cô còn nhỏ mà học nhiều ha? Vậy cô về đây định làm gì? Tướng cô chắc làm ruộng không nổi rồi. Con nít ở đây mù chữ nhiều, may mốt cô làm cô giáo được không? Dân nghĩ chẳng lẽ ông công an này muốn thử mình. Dạ thưa tôi mới học lớp 12 làm sao dạy được? Ba nhỏ khoát tay, giọng chắc nịch. Được tuốt, lớp 12 mà không dạy được lớp 1, bỏ nói chuyện chơi hả? Dân sợ quá ngồi im tin thích ba nhỏ thấy mình ra quy như vậy cũng tạm đủ liền hạ giọng Cô muốn ở đây thì phải có đóng góp cho địa phương. Cho cô biết tôi còn kim diễm bí thư chi đoàn của xã, có chân trong thường vụ huyện đoàn. Tuổi thanh niên như cô nằm trong phạm vi quản lý của tôi, sắp tới cô phải vào sinh hoạt thanh niên. ba nhỏ dừng lại một chút để nhớ lại bài dở Đất nước mới được chảy phóng, cần được xây dựng lại đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Việc đó là việc thanh niên như tôi và cô phải làm. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên Cô cứ về suy nghĩ đi Rồi mai mốt tôi tới nhà nói chuyện thêm Buổi chiều hôm đó Ông Tư làm thịt một con chó Mời tắm khuyên ba nhỏ Và một số cán bộ xa ấp đến dự Gọi là ra mắt gia đình thằng năm mới về hồi hương Khách đến gần đủ Ông Tư kéo ông Thành ra sau nhà hỏi nhỏ Ông uống rượu đế được không? Ông Thành lắc đầu Tôi chưa bao giờ uống, chắc không được Tủ lượng ông Thành thuộc loại yếu Trong những buổi tiệc ông thường chỉ uống được chừng một ly bia hoặc rượu chát, còn rượu cô nhắc như mạch ten, gục ông chỉ nhấp được một ly nhỏ trong suốt bữa. Ông tư nghiêm mặt, dù uống không được xin ông cố vô hết mình dùm tôi. Thà ông uống dài ly rồi gục tại chỗ, ói bữa ngay trên bàn nhậu, hoặc lên mình lên mấy người ngồi kế bên cũng được. Chứ ông mà không vô trăm phần trăm thì sẽ không được cấm tình của những người này đâu, và như vậy là sẽ không có lợi. Nghe lời ông Tư, ông Thành nhắm mắt uống cạn chất nước trắng khen khét cay nồng Mỗi khi chiếc ly nhỏ đưa tới Chỉ sau vài tua mặt ông đã đỏ như mặt gà chọi Mắt đổ lửa, tim đập thình thình trong ngực Mọi người trong bàn nhìn ông tán thưởng Họ gấp mồi cho ông, ép ông ăn Đâu hay cả đời ông chưa bao giờ đụng tới miếng thịt chó Cái mùi nồng nồng của nó làm ông thấy ghê miệng Gần như nuốt trọng theo rượu chứ không dám nhai Và sau ly thứ ba thì cứ mỗi miếng thịt trôi được xuống cổ họng ông là lại bị hơi cồn đang phần phần bên dưới đẩy trồi lên. Ly thứ năm, ly thứ sáu. Ông thành đếm từng ly, lòng tự nhủ hãy cố gắng, chút nữa thôi, cái bình nhựa hai lít sắp cạn rồi. Chó và rượu trong người ông cứ nhộn nhạo trào lên, ông cứ lén đưa tay vút ngực đè xuống, rồi thở vào tự nhủ, mình còn may mắn. Khi thấy ba nhỏ dốc ngược bình chắc cho hết những giọt rượu cuối cùng vào cái ly của người ngồi trước tù ông Anh ta cầm cái bình không thò xuống dưới bàn Khi đưa lên lại là một bình đầy cười ha hả Nãy giờ là ăn còn bây giờ mới bắt đầu uống đây Tiệt vọng thấy mọi cố gắng của mình hoàn toàn vô ích Ngay khi vừa cầm ly rượu đầu tiên của chiếc bình mới đưa lên miệng Ông Thành bóng khựng người lại và chỉ kịp quay quắt ra sau Để mặc cho tất cả những gì vừa nuốt vào nãy giờ Thả sức phun ra trong tiếng hò reo của mọi người trên bàn Ở trong nhà, dân và bà Thành kinh hãi nhìn tiệc rượu ngoài sân Họ chưa bao giờ thấy người ta uống rượu theo kiểu tàn sát nhau như vậy Sau bữa tiệc rượu ra mắt nhớ đời phải nằm mê mang từ trưa hôm trước tới sáng hôm sau Ông Thành coi như đã được chấp nhận cho hồi hương lập nghiệp Như đã báo trước chỉ hai ngày sau là ba nhỏ quay lại tìm dân Nàng được cách nạp vào Hội Liên Hiệp Thanh niên xã đợt đầu tiên và tham dự ngay lớp học, tình hình và nhiệm vụ do tám khuyên ba nhỏ và một số cán bộ khác trong xã và trên quyện xuống đứng lớp trong suốt một tuần. Những bài giảng theo kiểu đọc lại nguyên dân tài liệu giáo trình cùng kiến thức rập khuôn của các giảng viên không thể làm dân hiểu được thế nào là chuyên chính vô sản, là dân chủ tập trung, là sự ưu diệt của chủ nghĩa xã hội, sự tất thắng của chủ nghĩa cộng sản cùng vai trò lãnh đạo thần kỳ. Và duy nhất của đảng lao động Việt Nam Trong những giờ ngồi học Dân cứ thả mặt hồn bay bổng Ra khỏi khung cửa sổ Về dùng trời Sài Gòn Nơi có người nàng yêu dấu không biết đang làm gì Ở đâu sống như thế nào Dân cứ nhớ Sơn, nhớ Sơn quay quát nỗi nhớ như một tảng đá Đè nặng lên ngực nàng từng ngày từng giờ Gần như không lúc nào Hình bóng của Sơn thoát ra khỏi tâm trí của dân Từ trên bàn báo cáo viên Hoặc đứng khoanh tay Ngoài cửa quan sát lớp học Ba nhỏ thấy rõ sự miễn cưỡng lơ lại của dân Rõ ràng cô gái đẹp này không hề quan tâm tiếp thu các bài giảng Mà đang mãi lo ra một chuyện gì đó Ba nhỏ thấy bực bội khi từng nghe nói Giữa các cô gái không gì làm họ bận tâm bằng chuyện tình yêu Những đồng đội nam của ba nhỏ nếu phấn đấu kém Có thể vì nhiều lý do Kèn cửa địa dị, tự ái cá nhân Bị đối xử không công bằng Quan hệ nam nữ không trong sáng Còn các cô gái thì chịu đựng gian khổ hơn hẳn Không bao giờ mở miệng than gian hay trốn đi chiêu hội, cũng khoan quan tâm nhiều đến chuyện địa vị Nhưng nếu thất tình thì họ lập tức biến thành một con người khác. Đôi mắt mơ màng thế kia rõ ràng đang nói lên điều đó. Có thể dân đang nhớ người yêu của cô ở Sài Gòn. Chuyện đó cũng là bình thường, nhưng không hiểu sao trái tim của chàng trai mới 14 tuổi đã đi theo du kích và nay 25 vẫn chưa sao động trước ai, giờ bóng đập liên hồi trước cô gái 18 tuổi này và cảm thấy nhức nhối khi tin là cô ta đang nghĩ tới một thằng con trai nào khác. Ba nhỏ mê mang dân có lẽ vì nàng quá đẹp, đẹp từ sợi tóc cho đến ngón chân, không một ai trong sớm kể cả đàn bà con gái gặp nàng mà không ngoái nhìn. Một lần ba nhỏ tình cờ đi ngang bờ sông nơi dân đang ngồi tập giặt quần áo về sông. Cô gái sắn quần lên cao quá gối, khoe đôi chân trắng ngần mà ba nhỏ cả đời chưa từng được thấy có chân ai đẹp như vậy. Vì dành nón lá che ngang Không thấy ba nhỏ đang đứng phía sau Dân cứ vô tình cầm chiếc Bàn chải đánh răng cũ chăm chút chà từng ngón chân hồng hồng mẫm miễm của mình Làm chàng trai càng thấy ngọt thở Nỗi nhớ sơn Và nỗi buồn đau Vì sao mình lại bị mất tất cả Để phải ngồi đây giữa nắng Nhúng tay nhúng chân vào dòng nước đột Làm nước mắt dân tự chân tuôn ra Bờ dai rung rẩy Theo từng cơn sóng cuộn trong lòng Mỗi lúc Một trào dân bần bật Ba nhỏ hết hồn bước tới Kìa, con dân bị sao vậy? Dân hốt quảng ngước lên nhìn ba nhỏ bằng đôi mắt đẫm lệ Rồi dở dã đứng dậy ôm tha quần áo chảy mất Đôi mắt ướt sượt ấy đã theo vào nóc mùng ba nhỏ tối hôm đó Và rất nhiều buổi tối sau này Làm anh cứ trằn trọc không sao ngủ được Với sự kềm cặp tận tình của ba nhỏ Dân cùng dài thanh niên khác theo anh đến từng căn nhà trong ấp để làm những bản điều tra về dân số, thành phần, lý lịch, trình độ, hầu như tất cả đều là nông dân nghèo, học vấn kém, thanh niên trai tráng nếu không đi du kích thì cũng theo lính cộng hòa. Giải phóng xong họ chạy về làng. Dù sao cũng bà con dòng họ với nhau thôi, thì đi học tập dài ngày coi như xí xóa. Trẻ em và người già còn mù chữ rất nhiều. Gạo thóc trong nhà, từng hộ dân không còn bao nhiêu. Có vẻ như tình hình và nhiệm vụ sắp tới của chính quyền cách mạng sẽ rất khó khăn và ba nhỏ cứ luôn miệng đổ trách nhiệm cho bọn Mỹ Nguyễn làm bần cùng quá nhân dân. Nhóm công tác thanh niên còn chia thành từng tổ ba người mà ba nhỏ gọi là tổ tam tam. Tất nhiên, dân được xếp dung tổ với anh, đi tháo gỡ và bôi xóa hết các tấm bảng Gia đình tôi không chứa chấp cộng sản, cũng như những lá cờ bao que sơn trước, cửa từng nhà, Để lắp vào đó bằng lá cờ xanh đỏ Có ngôi sao vàng Dân đau lòng lắm khi làm chuyện đó Chú cổ dân, một tiêu tái nhảy dù Năm 1972 Đã chết tan thay cùng nguyên ban chỉ huy tiểu đoàn Khi vào giải dây cổ thành quản trị Anh Hùng Đại quý phi công lái F5 Anh của nhỏ hàng bạn học cùng lớp dân Bị bắn rơi ở An Lộc Về nhà bằng một cái xác trái đen Đang là anh Hùng Thoát cái trở thành tội đồ Phát hiện khả năng giết chơi đẹp của dân, ba nhỏ lập tức giao nàng việc kẻ hàng loạt câu khẩu hiệu lên các bức tường công sở và băng rôn treo đầy trong xã. Anh hài lòng khi thấy dân làm việc rất siêng năng tỉ mỉ, mà không hiểu tính nàng từ lâu đã dậy. Không làm việc gì thì thôi, đã làm là phải hết lòng. Trưởng ban công an xã lại phụ trách công tác thanh niên hết sức bận rộn, hợp hành liên miên, nhưng cứ rảnh ra giờ nào là ba nhỏ lại đi tìm dân, Lăng xăng pha sơn chùi cọ cho nàng Cái sự mê mang ấy Không qua được mắt Tám Khuyên Ông đập mạnh vào lưng ba nhỏ Khi thấy anh công an xã nhìn theo dân Muốn sái cổ Trong một lần nàng có việc đi ngang trang phòng Làm gì mày nhìn cháu gái tao giữ về ba nhỏ Chịu đèn rồi phải không Nói thiệt đi Tao làm mai cho Ba nhỏ ngượng nghịu Ông Tám nói giỡn chơi Người ta ai, ai thèm ứng tôi Tám Khuyên cười ha hả Mày bây giờ thua ai ở cái xứ này mà phải mặc cảm? Được rồi, để từ từ tao tính cho. Ba nhỏ mắc cỡ quay lưng bỏ đi nhưng đôi mắt là rực sáng. Phải rồi giờ đây anh có thua ai? Trưởng ban công an xã là người đầy quyền quy, trong mắt người dân còn hơn cả chủ tịch bí thư. Từ khi đi theo du kích tới giờ, ba nhỏ không dám làm bất cứ chuyện gì bậy bạ trái với đạo đức cách mạng. Có thể nói anh là một người cực kỳ trung thành với những nguyên tắc được dạy dỗ. Nhờ vậy ba nhỏ rất được các thủ trưởng tin cậy giao diệt Những năm tháng chiến tranh Ba nhỏ hầu như chẳng để ý đến ai Tập trung tất cả tinh thần và sức lực cho công tác, chiến đấu Đầu tiên là làm giao liên Rồi nhờ tính gan dạ, trung thành, cần mẫn Anh được giao nhiệm vụ bảo vệ căn cứ, bảo vệ thủ trưởng Cứ thế cho đến ngày giải phóng trở về tiếp thu dùng đất quê hương Chức trưởng ban công an xã hầu như không ai có thể giành với anh 25 tuổi, hòa bình rồi Giờ đây ba nhỏ đã có thể nghĩ đến việc lập gia đình. Hơn một tháng qua, đã có không ít người trong xã mai mối đám này đám khác, nhưng ba nhỏ chỉ cười cười lắng tránh. Các thủ trưởng gặp anh trên quyện, trên tỉnh, đều gió dai, hỏi chừng nào cho họ uống rượu. Ba nhỏ, chỉ nói mình còn nhỏ quá, xin các anh cho em phấn đấu vài năm nữa. Thật ra ngay từ lần đầu gặp dân, ba nhỏ đã bị rơi vào một tình trạng rất khó chịu vì chưa từng nếm trải. Anh cứ nghĩ tới dân bất cứ lúc nào và không ngày nào không tìm cớ này cớ nọ để gặp dân cho bằng được. Ba nhỏ cố chống cự lại điều đó nhưng rốt cuộc vẫn không thể. Thậm chí đang sức trai cường tráng nhiều đêm ba nhỏ cứ nằm mơ thấy được ôm dân trong tay được cởi quần áo nàng ra và hôn mê mang lên tấm thân trắng ngần ấy để rồi hốt quản tỉnh giấc khi chiếc quần đùi bị ướt đẫm. Ba nhỏ hiểu mình đã thương dân lắm rồi và rất lo vì hiểu với cương vị của anh Anh sẽ không được phép lấy một người có lý lịch không rõ ràng. Nếu đúng ông Năm Thảnh chỉ là một giáo viên không dính dáng gì với địch thì ba nhỏ còn hy vọng. Nhưng... Bệnh nghề nghiệp thường có của những người làm công an là nhìn ai cũng thấy địch. Ba nhỏ không thoát được tật này và lại có trực giác rất nhạy. Ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên dù được biết Năm Thảnh, em chú bác của tấm Khuyên chỉ là một thầy giáo ở Pleiku, ba nhỏ vẫn thấy chưa thể tin được ngay. Một thủ trưởng cũ của ba nhỏ đã dạy anh cách tìm kiếm những điều ẩn chứa trong mắt người đối diện. Đôi mắt của cả ba người trong gia đình Nam Thảnh cùng cho ba nhỏ chung một cảm nhận là họ còn đang giấu một điều gì đó. Bộ tướng sang cả của bà Nam Thảnh cùng vẽ kính nể của ông bà Tư dành cho bà, làm ba nhỏ không thể tin bà chỉ là vợ một ông thầy giáo ở tỉnh xa và là một cô em dâu chạy về tá túc nhà anh chị mình. Sự thật gia đình Nam Thảnh là ai? Đã làm gì và đang muốn gì? Ba nhỏ tin rồi mình sẽ tìm ra. Chính quyền trong tay, ba nhỏ có đủ sức mạnh để làm được điều đó, và anh bắt buộc phải làm nếu muốn tiến tới với dân. Một hôm sau giờ học, ba nhỏ tới cười cười nhìn thẳng mặt dân. Cô dân nhớ ai mà ngồi học cứ nhìn ra cửa sổ thả hồn theo gió theo mây vậy? Dân hết hồn chói. Dạ dân đâu có nhớ ai? Ba nhỏ sốc sắn, bạn bè nhớ nhau thì cũng tốt thôi, có sao đâu. Bạn có dân biết dân về đây ở chưa? có muốn viết thư cho bạn thì đưa tôi đem lên bưu điện quyện gửi cho. Tôi lên đó họp quài chứ gì? Các cô gái đẹp thường cảm nhận rất nhanh khi được người khác phái để ý. Dân nhìn vẻ mặt sợi sợ lỡi của ba nhỏ, nhớ tới sự lượng lờ của anh quanh mình suốt những ngày qua. Lập tức hiểu ngay vì sao anh lại tự tế với mình. Luôn cảnh giác trước anh công an có đôi mắt rất sắc này. Dân từ chối, nói mình chẳng có ai là bạn thân. Và chắc giờ đây bạn bè cũng tứ tán cả rồi. Nhưng lời đề nghị đầy thiện ý của ba nhỏ đã gọi cho dân một việc cần làm, dù chỉ còn may. Tối hôm đó khi mọi người trong nhà đã ngủ say, dân xuống bếp đốt đèn dầu ngồi viết thư cho Sơn, hỏi tâm anh và gia đình còn ở Sài Gòn không, rồi cho biết chỗ ở hiện tại của mình, hướng dẫn đường đi thật tỉ mỉ. Tất nhiên bao niềm thương nhớ đã được dân trúc hết vào những dòng cuối, Và những giọt nước mắt của nàng lại được dịp tuôn rơi lã chả Điều mà dân không thể ngờ là ở góc giường sau một bụi chuối Ba nhỏ đang đứng lặng lẽ nhìn cô Trong cuộc tuần tra đêm bước chân anh lại đưa anh tới nhà tư đảnh một cách vô thức Hình ảnh dân ngồi thúc thích khóc một mình giữa đêm vắng Càng làm trái tim ba nhỏ như bị ai bóp chặt Anh thở dài khi thấy dân gạt nước mắt Xếp trang giấy cho vào phong bì dán lại Rồi đứng dậy cầm đèn đi vào nhà trong Ai? Ai mà lại được dân vừa khóc vừa viết thư trong đêm hôm khuya khắc thế này? Trong lá thư ấy hẳn có đủ bao điều bí ẩn về dân và gia đình nàng. Ba nhỏ sẵn sàng đánh đổ tất cả để có được nó trong tay. Sáng hôm sau, hỏi thăm bà Tư, dân mới biết chuyện gửi thư về Sài Gòn không hề đơn giản, phải chèo ghe hoặc đi bộ vài cây số ra Phụng hiệp. Thì ra ba nhỏ kêu dân đưa anh đi gửi thơ dùm cũng do lòng tốt muốn giúp đỡ nàng. Nhưng làm sao dân dám đưa? Nhà bà nội không có cả ghe lẫn xe đạp Mà có ghe thì dân cũng chịu Nàng đành hỏi đường rồi miếm môi cất bước Một lần nữa dân hoàn toàn không thể ngờ Từ trong văn phòng Bà nhỏ đã nhìn thấy nàng đổi nón lá đi ngang qua Hướng về phía lộ Anh dội giả lên chiếc Honda Chạy dòng đường tắt ra quyển Gửi liền hai lá thư cho Sơn Nhưng không hề thấy hồi âm Dân lo lắng đến mất ăn mất ngủ Hoặc Sơn bị một tai nạn trầm trọng Còn không thì chắc anh đã đi khỏi Sài Gòn Bởi lúc dân đi Sơn còn nằm trong trại giam tù Việt Cộng Nàng càng lo sợ có thể anh đã bị thủ tiêu trong lúc Sài Gòn sụp đổ Nhưng ba mẹ Sơn đâu rồi mà không trả lời được cho dân một dòng nào Có lẽ ông bà đã ra đi Sơn ở đâu rồi? Có bị gì không? Làm sao dân gặp lại anh? Buộc lòng dân gửi thêm một lá thư chăn hữu Bản thân của Sơn nhưng nó cũng bay đi mất tâm Lúc ấy hầu như ai phải ở yên đó, muốn đi đâu ra khỏi địa phương xin phép rất khó khăn. Lấy hết can đảm, dân xin ba nhỏ cho về Sài Gòn thăm một người bà con và mua sắm ít đồ dùng cần thiết. Nàng ngạc nhiên thấy sắc mặt anh sạm hẳn lại, dứt khoát từ chối. Chưa được. Dân ấm ức. Dì sáu ở trong sớm trong, vừa được anh cho đi ba ngày mà. Ba nhỏ lạnh lùng. Đúng rồi, nhưng gia đình dân thì chưa được phép. Bà nhỏ không nói thẳng ra, nhưng dân tự hiểu chuyện gia đình mình chạy về đây với một lý lịch giả chưa hẳn đã có thể yên tâm. Sau khi các sĩ quan và cán bộ của chế độ cũ đã bị đưa đi học tập cải tạo, không biết bao giờ mới về, cuộc kiểm tra thanh lọc từng hộ dân vẫn tiếp tục diễn ra. Xã liên tục phát loa kêu gọi những ai từng làm việc cho chính quyền cũ hãy tiếp tục ra trình diện sẽ được hoang hồng, bằng không nếu bị phát hiện sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ông Thành lo đến bạc tóc. Định ra thú thật tất cả Nhưng bà Thành nhất định không cho Thứ trưởng trong chế độ Mỹ Ngụy Dám chạy về đây lừa gạt chính quyền địa phương Ra thú tội thì khoan hồng cỡ nào Chắc cũng phải ở tù miệt mai Bà Thành quyết định chỉ có một con đường Là phải bằng mọi cách chạy ra nước ngoài Càng sớm càng tốt Thông tin từ các đại nước ngoài Mà bà và ông Thành lén nghe hàng đêm cho thấy Nhiều người dân miền Nam Vẫn đang tiếp tục dùng tàu đánh cá Đào thoát bằng đường biển Được tàu chiến Mỹ và tàu buôn các nước cứu vết Bà Thành xuất vàng cho ông Tư đi mua một chiếc tam bản Để chở lúa và làm phương tiện di chuyển cho gia đình Rồi giao ông nhiệm vụ ra Phụng Hiệp và Cần Thơ Lân la tìm hiểu chuyện giật biên Hứa sẽ cho cả hai vợ chồng ông cùng đi Đầu năm 1976 lúc gần Tết Quá lo lắng cho số phận của Sơn Dân quyết định sẽ trốn về Sài Gòn đi tìm anh Nàng lẳng lặng ra chợ Phụng Hiệp bán sợi dây chuyền Để chuẩn bị tiền đi đường Dự định một buổi sáng sớm tinh mơ sẽ quá trang xuồng chở hàng chợ về Cần Thơ, rồi ra bến xe về Sài Gòn, chỉ 200 cây số nhưng qua được hai cái phà chắc chiều tối mới tới. Dân sẽ tìm tới nhà Sơn ngay, nếu Sơn đã dọn đi đâu thì nàng phải hỏi cho ra được địa chỉ nhà mới của anh. Trong trường hợp Sơn đã đi nước ngoài thì ít nhất nàng cũng biết được như vậy. Nếu có xe chạy khuya thì dân về liền trong đêm. Còn nếu không thì nàng sẽ nghỉ tạm ở một nhà trọ gần bến xe Tình yêu đã khiến dân đủ can đảm để quyết định liều lĩnh như vậy Nhưng thật bất ngờ vào đêm gần sát ngày dân chuẩn bị đi Thì ba mẹ gọi nàng lại kêu chuẩn bị hành lý gọn nhẹ Để sáng sớm lên đường ra biển Túi sách của dân bị bà Thành bắt mở ra cho bà coi Và cương quyết buộc dân phải bỏ lại bọc đựng thư từ kỹ vật của Sơn Không cho đem theo Theo giờ đó là những gói mì ăn liền làm lương thực dự phòng cho chuyến đi đầy nguy hiểm này Dân chảy nước mắt gửi chiếc bọc lại cho bà năm rảnh, mẹ ông tư đánh Vậy là những lá thư, hình ảnh kỷ vật quý báo ấy rồi cũng rời xa nàng mãi mãi Để về đây, Sơn chỉ còn là một hình bóng tồn tại trong ký ức dân mà thôi Hôm ấy bầu trời trong gieo xanh ngắt, giấu những túi hành lý dưới lường ghe Và dặn cảnh đi ăn đám cưới bà con ở một xã gần đó Ông Tư chèo tâm bản chở ông bà Thành, dân và vợ ông ra Phụng Hiệp vào giữa trưa. Ở đó ông Tư giao lại chiếc tâm bản cho một người trong nhóm tổ chức, rồi tất cả lên một chiếc ghe máy theo kinh sáng cái côn đến Đại Ngãi để ra sông Hậu. Trên ghe có khoảng mười mấy người đều giả dạng như đi ăn cưới. Chuyến đi diễn ra y như dự định. Người tổ chức cuộc dược biển nằm ở Cần Thơ, cho đi lẻ nhiều chiếc ghe máy nhỏ từ các điểm khác nhau, Để lần lượt đến điểm tập kết đại ngãi Chào chập tối Đây là nơi sông hậu đang cuồn cuộn chảy Thì gặp cù lao dung chắn ngang Tẻ ra làm hai nhánh để ra cửa định an Phía trà dinh và cửa trần đề Phía sóc trăng Sông nước mênh mông nhìn không thấy bờ Gió chiều lòng lộng thổi Chiếc ghe máy cứ rì rì chạy Tưởng chừng không bao giờ tới bến Dân bị say sóng nằm bẹp chí trong khoang đầu ốc cứ lơ mơ nghĩ về sân Dù người tổ chức chuyến đi Ông Kim Sang Chủ một tiệm vàng lớn trước đây ở Cần Thơ luôn miệng bảo đảm với ông Thành về sự an toàn của nó. Tàu đánh cá máy giang ma ba lóc đầu và còn rất mới. Qua tiêu là sĩ quan hải quân trốn học tập cải tạo, bãi đi rất an toàn bí mật, và chính bản thân cả gia đình ông đủ sáu người cùng đi. Thế nhưng cả nhà dân đều hiểu đây là một chuyến đi đầy may rủi Chỉ có điều họ đã ở vào thế không thể không liều. Dân miên mang nghĩ về Sơn, về những kỷ niệm êm đềm của hai người, Về sự nguy hiểm mà mình đang trải qua Cuối cùng nàng chỉ còn biết cầu xin trời Phật Cho Sơn và mình được tai qua nặng khỏi Để còn có ngày được gặp lại nhau Trời tối mịch Chiếc ghe tắt máy Chèo tay một lúc thì cặp vào lường một chiếc tàu đánh cá Một giọng nói từ trên vọng xuống Đứa nào đó Dạ Sao bé đen sang Người chạy ghe máy đáp Một chiếc thang tre thả xuống cho mọi người leo lên Dân mò mẫm làm theo mọi người Lên đến bong tàu, cô thấy có nhiều bóng người lố nhốt chung quanh, có tiếng chân da chạm vào một chiếc xô, tiếng người xuyệt khẽ rồi một giọng nói gian lên nho nhỏ. Đủ chưa? Một giọng khác đáp lại, còn một chiếc nữa. Người hỏi chửi thề ra nói, chờ nó 15 phút nữa thôi, ra tới cửa biển mà trời sáng bét là coi như tiêu. Bà con ai nấy ngồi im dùm, không được hút thuốc và làm ơn đừng ho nhảy mũi. Một sự im lặng nghẹt thở, Dân ngồi kế ba và trong bóng tối, ông đưa tay qua cầm lấy tay nàng, bóp khẽ như để trấn an con gái. Có tiếng máy chèo khua nước tiến đến gần, rồi tiếng thì thầm trên tàu. Nó tới rồi. Chiếc ghe cặp vào, ông Sang đứng trên hỏi khẽ xuống. Tư hả Tư? Ghe bên dưới đáp lại bằng sự im lặng. Phải thằng Tư không? Ông Sang súc ruột hỏi lại. Bất tình lình từ phía dưới gian lên mấy loạt đạn AK chát chúa té lửa. Nhiều ánh đèn pin lóe lên sáng rực Chiếu thẳng lên tàu Cùng lúc giới tiếng quát mạnh mẽ Qua một chiếc loa cầm tay Công an biên phòng đây Tất cả ngồi im tại chỗ Ai chống cửa sẽ bị bắn bỏ Mọi người trên tàu nhìn nhau rụng rời Suốt đời dân sẽ không bao giờ quên được Cái đêm hôm ấy Sáu mươi mấy người bị thu giữ hết hành lý Đưa về trại giam quyển Long Phú Lúc gần nửa đêm Nam một bên nữ một bên ngồi chồm hởm giữa sân Chờ làm thủ tục kê khai Tên tuổi Lý Lịch, trong ánh sáng của một cây đèn neon treo lơ lửng trên một cây sào tre. Một viên công an có vẻ chỉ huy, đứng nhìn mọi người bằng ánh mắt nghiêm khắc. Ai là chủ tàu đâu, đứng lên. Tất cả dừng im lặng, viên công an cao giọng. Tôi hỏi ai là chủ tàu, không đứng lên tôi sẽ lôi ra bắn bỏ. Mấy người chưa kịp chạy là chúng tôi đã biết rồi, vậy làm sao giấu được hả? Một lần chót, ai là chủ tàu? Ông Kim Sang đau khổ đứng lên. Dạ tôi. Tưởng ông dám lì chứ, đứng im đó. Còn trong đây có ai là sĩ quan Nguyễn trốn học tập cải tạo không? Đứng lên luôn coi. Mọi người lại im lặng, viên công an quắt mắt nhìn quanh hăm dọa. Mấy người không giấu được chúng tôi đâu, và khi chúng tôi đã biết thì đừng trách. Sau khi ông Kim Sang được đưa vào một phòng riêng để hỏi cùng, những người còn lại được lệnh lần lượt tiến lên tự nhận lấy túi sách của mình và đem tới bàn kê khai hồ sơ cá nhân kiểm tra hành lý. Tất cả tiền, vàng, đồ trang sức trên người đều bị tịch thu, chỉ được giữ lại quần áo và vài món đồ dùng cá nhân thiết yếu. Bà Thành đau khổ nhìn những miếng vàng y, sợi dây chuyền những vàng, những kim cương của mình bỏng quá thành những miếng dây, những kim loại màu vàng, những hộp đá trắng ghi trong biên bản. Cố nặng nề Thưa cô, xin cô ghi rõ mấy miếng này là vàng y, hiệu kim thành, tổng cộng 50 lượng. Cô công an gầy gò có đôi gò má nhọn quắc phụ trách lấy lời khai bên phía nữ nạt ngang. Im ồm, bao giờ tôi hỏi mới được nói làm sao tôi biết đây là cái gì, thật hay giả? Và tôi bảo cho biết này theo luật thì tất cả những thứ này đều nập tất cho nhà nước, đưa vào công quỷ phục vụ nhân dân, không trả lại cho bọn phản quốc mấy người đâu. Theo bàn tính từ trước, bà Thành và dân cùng khai đúng y như cái ly lịch giả của hơn nửa năm qua. Cô công an cười khẽ nhìn bà Thành, Bà là vợ giáo viên sao mà có tài sản nhiều thế? Khai thật đi. Bà thành cuối mặt li nhí. Dạ, thưa đó là gia tài của ông bà cha mẹ tôi từ bao đời để lại. Cô công an nhếch mép. Thế à, có gia tài nhiều thế mà không chịu ở đây hưởng trốn ra nước ngoài làm gì? Vậy thì từ nay bà sẽ được sống bằng chính sức lao động của mình. 11 phụ nữ bị đưa vào một căn phòng kín. Ba cô công an súng ống rô mây đầy đủ đi theo, chốt cửa lại. Vẫn là cô gầy gò trứng nhóm, lạnh lùng ra lệnh. Tất cả cởi hết áo quần ra cho chúng tôi khám xét. Ai nấy bàn hoàng nhìn nhau chần chừ Tôi nói mọi người không hiểu à. Ở đây chỉ có phụ nữ với nhau thôi, cởi quần áo ra nhanh lên. Cô chỉ quy toán công an nữ quát. Dân đứng gần cô ta nhất và bị cô ta thẳng tay quất cho một roi Đùa với các người à, cởi ra. Dân ứa nước mắt tự cởi hết quần áo ngoài của mình. Trên người chỉ còn lại bộ đồ lót, nàng còn chần chừ liếc ra mấy cánh cửa sổ sọc sệt đầy khe nước rộng quát, thì lập tức bị một roi thứ hai dục thẳng vào mông đau điếng Cởi hết ra! Mấy bà kia nữa! Nhanh lên! Chiếc quần lót của dân tuột xuống rơi ra những tờ đô la Mỹ và hai lượng vàng mà khi nãy bà Thành vừa nhét dõi vào. Một cô công an lập tức đi tới nhặt lên, vài người nữa cũng bị tương tự. Trong ánh đèn neon sáng rực, Mười một người nữ trần truồng đứng cuối gầm mặt không dám nhìn hai cô công an, chậm rãi đi khám xét từng món quần áo và đồ lót, lôi ra mấy sợi dây chuyền và những miếng vàng lá, giấu trong những cặp quần nẹp áo. Sau hai ngày lấy hết lời khai về nhân thân từng người ở trại giam huyện tất cả được đưa về trại cải tạo lao động cùng đất. Chưa bao giờ trong cuộc đời, cả gia đình nhà dân lại phải sống cực khổ và giấc giả như vậy. Sáu giờ sáng đã phải thức dậy đi làm thủy lợi, đào kinh và đắp đê bao cho một vùng đất mới gần biển. Mồ hôi và nước mắt dân đổ xuống nơi đó không biết bao nhiêu mà kể. Nước da nàng đen sạm đi, tóc cháy nắng, tay chai sần, cơm hẩm đầy thóc sạn phải vừa ăn vừa nhặt, canh chỉ có một loại duy nhất bí đỏ ăn với khô mặn. Buổi tối mệt mỏi rã rời, tắm táp qua la xong, lại phải nghe giảng chính trị và sinh hoạt dân nghệ. Để 9 giờ đêm được cho về phòng giam là chỉ còn biết lăn ra ngủ Cũng tại nơi đó, dân đã quan tâm Là con trai duy nhất của ông bà Kim Sang Ngoài hai chị gái và một cô em út, Từ nhỏ Tâm đã được cưng như trứng mỏng Học lực trung bình, đậu tú tài xong, Tâm được cho lên Sài Gòn ghi danh học luật Trong những ngày tháng 3 ác liệt của đoạn kết cuộc chiến tranh Tâm đang học năm thứ 3 ban công Pháp Thì được cha mẹ gọi về và kẹt luôn với Cần Thơ Quen hưởng thụ sung sướng không chịu đựng được những thiếu thốn của thời hậu chiến Lại bị ảnh hưởng bởi các giáo trình ngành học phân tích tình hình chính trị quốc tế Với sự lên án gây các chủ nghĩa cộng sản Chính tâm là người thúc giục cha mẹ ra đi mạnh mẽ nhất Dù mẹ anh có một người anh ruột đi theo cách mạng đã về làm cán bộ tỉnh Còn nhiều bà con khá giả ở Cần Thơ gia lại lúc đi Ông Kim Sang đã cẩn thận gửi lại phân nửa gia sản nhờ một người chị ruột đang đi tu giữ giúp, nên gia đình ông được thăm nuôi tiếp tế đầy đủ nhất trại. Qua khôi trại cải tạo lao động tất nhiên là dân, và cũng tất nhiên khi hình bóng nàng lọt ngay vào mắt anh, con trai út của ông bà chủ tiệm dàng. Chưa bao giờ Tâm được quen cô gái nào đẹp như dân. Trong một buổi cơm chiều, Tâm tới làm quen gia đình ông bà Thành. Tay cầm theo một lon gô đựng đầy thịt kho khô nói là của ba mẹ kêu đưa qua biếu. Trong hoàn cảnh đó không ai có thể từ chối một món quà như vậy. Và cứ thế, Tâm thường xuyên sang sẻ các món ăn được thân nhân tiếp tế cho gia đình ông bà Thành, giúp họ nuốt trôi những bữa cơm tệ hại. Dĩ nhiên anh đã chiếm được cảm tình của ông bà Thành, được thường xuyên trò chuyện thân tình như anh em với chân và được ngồi kế bên nàng khi bị bắt buộc xem các chương trình văn nghệ cây nhà lá giường của trại viên. Cũng như cha mẹ mình Tâm không tin ông Thành là giáo viên, tài sản bà Thành đem theo lớn không thua gì của cha mẹ Tâm. Cùng bộ tướng đại cát của bà già dân cho thấy nguồn gốc không thể tầm thường của họ. Người ta nói thời gian cải tạo lao động tối thiểu phải hai năm, nhưng Tâm tin với sự tác động của ông cậu, gia đình anh sẽ được trả tự do sớm, và anh sẽ nói ba chạy cho gia đình ông Thành được ra trại. Đến lúc đó chẳng lẽ anh còn chưa chiếm được trái tim của dân? Bởi vì tâm cảm nhận rất rõ sự lanh lùng của dân dành cho mình, dù nàng vẫn đối xử tử tế với anh. Gương mặt xinh đẹp của nàng hầu như chưa hề nở một nụ cười với bất kỳ ai, kể cả tâm. Dân lao động như một cái máy, thậm chí có hôm bị ngất xỉu giữa hiện trường, được giật tóc mai và giả nước cho tỉnh dậy, lại đứng lên làm tiếp. Giữa nắng gai gắt, Dân cứ miếm môi dấn từng bước chân trần trên cánh đồng sình lầy. Kỳ cạch bê từng kỳ đất, đôi mắt nàng ngày càng ráo quảnh, sáng quắc. Kỳ lạ, dân càng lạnh lùng, tâm càng mê mẩn. Chưa bao giờ phải mất nhiều công, chinh phục ai. Sự thờ ơ của dân chỉ càng kích thích tâm thêm. Trại duyên đang cải tạo làm sao có điều kiện tán tỉnh nhau. Tâm đành chịu đựng sự thất thế. Hy vọng khi cả hai cùng được ra trại, sẽ có nhiều dịp chứng tỏ với dân. Còn bây giờ, anh chỉ biết dùng những thực phẩm được tiếp tế để thay lời muốn nói. Rất không muốn chịu ân tâm, nhân dân lại khó lòng từ chối. Bởi sức khỏe của ba mẹ mình, do vừa bị suy sụp tinh thần lại vừa ăn uống quá kham khổ, đang ngày càng suy yếu. Nhất là bà Thành, sụp cân nhanh, đau ốm liên miên, chẳng buồn ăn uống, bà cứ nằm một chỗ dương đôi mắt vô hồn nhìn lên trời. Một ngày giữa tháng ba, trời nắng gây gắt, đang gánh nước tưới rau Dân được giám thị gọi lại, vào rửa tay rửa mặt lên văn phòng ngay. Hồi họp không biết chuyện gì sắp xảy đến cho mình, Dân theo người giám thị bước vào văn phòng ban quản đốc. Nàng đứng sững lại khi thấy chính là ba nhỏ đang ngồi trên ghế nhìn mình trân trối.